Chủ tiền ngài Tác giả Tiêu Đỉnh. Người đọc Duy Hân Trường 3 Thầy trò phần 1 Cảm giác lạnh lẽo Truyền tới từ trên mặt đất Khiến viên tông cảnh Bất giác khẽ run dậy Rồi tỉnh lại trong cơn mê man. Mùi lá cây mục Mang theo hơi ẩm sộc sọc ngay vào mũi Vương tông cảnh mở bừng mắt Nhìn trước mặt chính là mặt đất ngay trước mặt được phủ một lần lá rụng dày đặc một số còn giữ màu xanh số còn lại thì để họ quắt, bắt đầu được giữ ngước ngã ngẩng đầu nhìn quanh nó phát hiện bản thân không biết từ bao giờ đã nằm giữa một khu rừng rậm rạp. lá cây um tùm tựa hồ che kín cả bầu trời phía trên chỉ có vài tia sáng ít ỏi xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất Sương mù như khói lãng đãng khắp rừng, khiến nơi này trông càng u ám thần bí. Xung quanh nó còn có nhiều rễ cây cổ thụ trồi lên, khỏi mặt đất như dọc như rắn. Mấy sự dây leo to lớn quấn quanh những gốc cây tảng đá, cỏ bụi tốt tươi, rêu xanh mướt mắt. Vài tiếng chim hót thổi trên đỉnh ngọn cây, thi thoảng vọng lại, nghe như những tiếng người lầm bầm kheo gọi. Đó cũng là những âm thanh duy nhất của khu rừng này Sương mờ như khói nhìn lụa Vẫn vít cảnh cây ngọn cỏ Không thể nhìn rõ được những chỗ xa Trong không khí len lõi những luồng hơi ẩm mát mẹ Vương Tông Cảnh đứng dậy khoan sát xung quanh Trên lá cây và thảm cỏ còn đọng lại những giọt nước nhỏ lòng lành Ngay cả y phục trên người cũng đã bị ướt hết cả Dường như không lâu trước đây Khu rừng này từng có một cơn mưa Nó căng thẳng nhịn quanh Khu rừng xanh ngắt và im ắng Tất cả mọi thứ tự hồ đều phôi ra hết vẻ hoang dã nguyên thủy Cảm giác này khiến cổ họng của Vương Tông Cảnh khô khốc Đêm đó trên đỉnh ô Thạch Sơn Sau trận chiến bất ngờ Nó bị kẻ thần bí kia bắt đỉnh Bay tới giữ chừng được không Thì không biết bị kẻ thần bí đó Sử dụng thủ đoạn gì mà làm cho Vương Tông Cảnh Đang kinh hãi dã rụa hồn mê luôn Đợi tới khi tỉnh dậy thì đã phát hiện ra mình đang ở trong một chỗ, trong khu rừng rậm nguyên thủy này Nó chậm chậm di động quan soát hoàn cảnh xung quanh Nhưng sự căng thẳng trong lòng càng lúc càng nặng nề Cẩn thận nhớ lại từng chi tiết đêm trước Vương Tông Cảnh nhanh chóng nhớ tới ấn tượng cuối cùng của nó Đó là bị kẻ thần bí kia bắt bay ngoảnh hướng tới lòng hồ Vậy chắc là bay về phía nam rồi Phía nam của Long Hò chính là nơi mà tất cả mọi người chỉ nghe tên là biến sắc, Thập Vạn Đại Sơn Sắc mặt Vương Tông Cảnh lập tức trắng nhợt Thực sự là mỗi một đứa trẻ ở Hù Châu đều đã được nghe những chuyện kinh khủng của Thập Vạn Đại Sơn Từ bé tí cho tới lớn Lúc này Khu rừng xanh ngắt im phắc Này thì trong mắt lập tức biến thành một nơi đầy áp những huyền đáng sợ Một tên thiếu niên 11 tuổi cô độc tại nơi đây, trong đầu thỉnh thoảng lại hiện ra những con quái vật kinh hoàng trong truyền thuyết. Quả thực là một chuyện quá đau khổ và sợ hãi. Còn may là Vương thông Cảnh cũng coi là xuất thần từ đại tộc, so với những đứa trẻ bình thường thì có khá hơn một ít. Ít nhất cũng không cũng không, không phát điên tại trận hay là cả khóc tướng lên. Nó đứng yên cố gắng áp chế nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng Dùng những hơi thở mạnh mẽ để bản thân bình tĩnh trở lại Tiếp đó cẩn thận tiến về phía trước một bước Rạ Âm thanh trầm và nhẹ phát ra từ dưới chân Nó cúi đầu nhìn xuống Trên mặt đất là một lớp lá khô rất dày Cũng không biết tích ở nơi đây không bóng người Này đã bao nhiêu năm tháng Hai ba con bọ nhỏ màu đen từ dưới lớp lá bỏ ra rồi bỏ chạy thuộc mảng nhanh chóng chui tọt xuống lớp đá gần đây tiếng bước chân lão xạo bắt đầu vang lên chậm rãi vương Tô Cảnh trợn mắt nhìn toàn thân như càng già vừa đi vừa cẩn thận ngó trước ngó sau hai bàn tay bất giác nắm chặt thành nắm đấm có điều đi được chừng hơn hai triệu cả khu rừng vẫn im mắng như cũ những cây cổ thụ xung quanh to lớn như những người khổng lồ lãnh đạo nhìn xuống tên thiếu niên đột ngột xuất hiện giữa rừng. Làn xương tự hồ như nhạt đi một chút, xem ra cũng sắp tàn. Làn xương trắng phía trước nhẹ nhẹ tản ra, vướng theo cảnh chợt nhìn hình như có một thứ không hợp với cảnh vật xung quanh. Không phải là cổ thụ, cũng không phải là đã tản, càng không phải là yêu thú mà nó hàm kinh sợ, mà là một phò tượng khổng lồ tàn khuyết nằm trọng chờ giữa khu rừng rậm, bị tầng tầng lớp lớp rêu cỏ cây cối bao phủ. Nó lấy hết cam đảm, chậm chậm tiến lại. Trong lúc đi cũng không phát sinh chuyện gì bất ngờ. Vạch bụi gai rồi vượt qua mấy khu đu đá lớn. Tới gần nó, rốt cuộc cũng nhìn thấy bức tượng đá bị phá hổ, nằm trên mặt đất. Bất giác liền hít vào một hơi này. Bức tượng đá này được khắc thành một vật hoàn toàn giống như không giống như chim thú thông thường cũng không phải là tượng thần mà người ta hay thờ cúng mà là một pho tượng hình dung cổ khoái trông vô cùng hùng dữ mới nhìn thì thấy bức tượng trên đầu có sừng quỷ trợn mắt nghe này, này cái miệng đỏ lòm mở lớn như nút chừng người ta hơn nữa hình dáng cũng đáng sợ dị thường có tới bốn đầu thân mọc giả tám tay tuy nằm trên mặt đất nhưng vẫn tọa ra luồng khí hùng sát hừng hợp như áp thẳng vào mặt khiến Vương Tông Cảnh giật nảy mình thối lui mấy bước liền khẽ miệng giật giật Vương Tông Cảnh bắt cúi đầu thở hổn hển một lát sau tinh thần mới ổn định lại ngẩng đầu nhìn lại cẩn thận thì phát hiện ra khó thượng trong hung thần ác sát này quả thực đã bị phá hỏng bốn đầu tám tay cũng không còn toàn vẹn hoàn thân bức tượng có rất nhiều vết nứt cũng không biết bị ai chuyển bỏ tới giữa rừng sâu này từ bao giờ bao giờ rồi nghĩ tới đây, vương tu cảnh chợt chấn động tinh thần. nghĩ tới nơi này đã có tượng đá, vậy có thể trước đây từng có người sinh sống. tuy rằng bức tượng này trông rất lâu năm rồi, nhưng đó cũng là một tia hy vọng. trong đầu nghĩ vậy nên vương tung cảnh nhìn bức tượng cũng cảm thấy không đáng sợ như ban đầu. quan sát kỹ lại phát hiện bức tượng này đưa khắc tinh vụng về, nhưng nét đặc tự giỏi, diện mạo chân thật. các nét tuy không phức tạp nhưng lại khiến cho bức tượng Thần vô cùng sống động Tự hồ như có một khí độ uy nghiêm Mặc dù tuổi của nó còn nhỏ Nhưng bất giác cũng cảm thấy được Người điêu khắc trên bức tượng này Hết định là phải là một bậc thầy về tạng tượng Nó đứng tại chỗ Ngọc nghĩ hồi lâu Rồi tiếp tục tiến lại gần bức tượng Khi tới sát bên Nó mới phát hiện bức tượng Mình đã xem thường kích thức của nó Tuy đã đổ nằm trên mặt đất Nhưng phần thân bức tượng Cũng cào gấp đôi vương thông cạnh Nó nhìn trước nhìn sau Cũng may bức tượng này không nhãn lắm Trải qua năm tháng gió thổi mưa mỏ Khắp nơi đều của chỗ vỡ hỏng Nó liền lấy những khe hở tại chỗ vỡ Làm điểm đặt chân để chèo lên Tay nắm vào bức tượng Vừa chạm vào thì lòng bàn tay đã truyền tới cảm giác thô giáp và cứng rắn Bức tượng được tạo từ một khối đá khổng lồ màu xám trắng Vương Thông Cảnh nhíu mày thầm nghĩ, vừa đi vừa vừa mất tới đây, tuyệt không thấy một khối đá kiểu này. Cũng không hiểu thời xưa những người điêu khắc bức tượng rốt cục đã làm thế nào mà đem khối đá khổng lồ hoặc di chuyển được bức tượng đá to lớn này tới đây. Trong lúc Vương Thông Cảnh còn đang nghi hoặc, đột nhiên từ bên chính bức tượng đá vang lên một tiếng gầm trầm tục Tiếng gầm tới tai, Vương Thông Cảnh lập tức thất, thất kinh. Một sự cảm chẳng lành. Dấy lên trong lòng Chẳng đợi nó kịp phản ứng Chỉ nghe tiếng hồ một tiếng Một bóng đen mạnh mẽ Đã từ phía trên mía bức tượng Nhảy vọt lên Kèm theo tiếng giít thè thẻ Cái miệng đỏ lò há ra thô rằng Lô nhô rằng lầm trợ Từ phía trên cao chằm chằm nhìn xuống phương đồng cạnh Đó là một con yêu mưu đèn tuyền, Hai tay vút nhọn thân hình to lớn một con bò mộ Hiện tại đang nhỏ rãi dòng dòng qua kẻ răng Một dạng hung ác tham lam, ngõ tên thứ niên đang ở phía dưới bức tượng Trái tim vương thông gãy như chìm nghiệm Con yêu thú này e rằng rằng so già còn lợi hỏi hơn cả bạch tối yêu lang là trước Nếu chị trông chờ của bản thân mình thì kết quả thế nào Nó thậm chí còn không kịp tưởng tượng ra Bởi vì con yêu thú này vốn không có rằng co gì với nó hết một khi nhận ra tình huống của vương tông cảnh, ấp sẽ vồ xuống ngay chứ không chần chờ gì hết. vương tông cảnh và lốc sinh tự quan đầu, nên dùng toàn lực nhảy ra một cú ra ngoài. thế nhưng động tác của nó so với sự nhạy bén của ưu thú thì kém quá xa. Nanh vuốt nhọn hoắt trắng héo, dẹt một cái. phần áo sau lưng của vương tông cảnh đã bị xé tan tành, trên lưng cũng xuất hiện thêm năm vết thương rất sâu, máu lập tức phun ra như suối. Vương Tông Cảnh cảm thấy cực kỳ đau đớn, cất tiếng đã tạm đầy thông khổ, loạn thoảng lao về phía trước Thế nhưng chẳng được mấy bước, con yêu thú phía sau đã vồ tới Mặc dù Vương Tông Cảnh trong cơn sợ chết vẫy vùng điên cuồng, Nhưng vẫn nhanh chóng bị con yêu thú vật xuống đất Sau đó hãng miệng đầy răng sắc lẹn, cắn thẳng vào cổ ẩu nó Một thân hình cao lớn được quần hoa khí bao bọc chậm trái xuất hiện cạnh một cảnh một cây cổ thụ cách thân hình vương đông cảnh không xa lẫy lồng nhìn lại chỗ nó thân hình vương đông cảnh đang cúm tại trận Tự hò còn chưa hiểu đã phát sinh chuyện gì Quả một lúc nó rốt cục cũng đã hồi tỉnh từ từ cúi đầu nhìn xuống có thể thấy mình đã biến thành một người máu trên người còn ngổn ngang lẻo phèo những thứ tạm nhảm thành phẩm chả biết là những thứ gì Ngực nó đột nhiên tắc nghẽn, không nhịn nổi sông dậy, vừa điên cùi, vừa rớt những thứ cổ quái vừa chạy thẳng tới bên một gốc đại thụ, ôm chặt lấy, nôn thốc nôn tháo Kẻ thần bí đối với hành động của Vương Tông Cảnh thì mặc kệ, chỉ đứng im liền tại chỗ Đoạn hào quang chậm chậm bay trở về hóa thành một thành tiền kiếm mềm mạng, lóng lóng như nước Nhắn lên vài cái quanh người y rồi biến mất tâm tích Sau đó toàn bộ quần quần thác khí bao bọc quanh thành y, cũng từ từ tiêu biến Tự hồ như chui tuột vào cung tơ trong cơ thể vậy cũng không biết đã trải qua bao lâu khi tia hắc khí cuối cùng biến mất trong khu rừng rậm nguyên thủy ấy dưới gốc cây đại thụ đứng riêng rẽ so với những cây khác xung quanh thân hình một người đàn ông cạo lớn tóc muối tiêu hiện ra vương tu cảnh cảm thấy lần nôn mửa này là lần ghê sợ nhất trong cuộc đời nôn tới bụng dạ có thắt đau đớn mà cơn buồn nôn vẫn còn rất mãnh liệt Còn chưa nói tới lúc này, người nó từ đầu tới chân máu me ròng ròng Tới sau cổ, bụng nó không còn gì để nôn ra nữa Toàn nôn kha, thì nó mới dần dần kiềm chế lại được Hơi thở hỗn hẹn, sắc mặt trắng nhợt xoay quanh người, nhìn về phía lắm Cơ thể chỉ còn hơi run rẩy nhưng không biết vì sao Vương Tông Cảnh Vẫn không có ý mở miệng nói lời cảm ơn cứu mạng với người này Nó chỉ ngơ ngác nhìn người đàn ông cao lớn, tự hồ liên tục phải trải qua nhiều biến cố Cậu thiếu niên non nớt ấy, cho dù là tính tình hay gan mật, đều được trở nên mạnh mẽ hơn nhiều Người đàn ông cao lớn đi dưới cốc cây, mặt mũi chính trực Từ đôi mắt sáng, mày rậm, phản phất tỏa ra một uy thế nhàn nhạn Khí chất tràng nghiêm giống như kẻ từng nắm giữ quyền thế vậy Thế nhưng vẻ mặt vốn y nghiêm đó, tới khi lọt hoàn toàn vào trong mắt phương thông cạnh Thì hiện ra nở khuôn mặt màu đỏ thầm cổ quái Trông giống như thịt heo bị hun khói khó coi tới bức buồn lôi Mặt ở mặt bên kia thì cơ thịt tự hồ như không theo sự điều khiển thành tạo đã coi giật mấy lần Tương tự như kiểu khuôn mặt ẩm dương nhưng so với khuôn mặt âm dương còn khó coi và đáng sợ hơn nhiều Nhưng Vương Tông Cảnh không hề bị khuôn mặt đó dọa sợ phản ứng của nó thậm chí còn hơi trơ ra chỉ đứng gần ra đó mà nhìn người đàn ông một câu cũng không nói Người đàn ông đó chậm chậm đi tới. Bước chân dẫn lên lớp lá cây dày phát ra những tiếng dạo dạo Không biết từ khi nào, trong khu rừng huyên áo đã yên tĩnh trở lại Chỉ còn hai người, một lớn một nhỏ, từ từ rút ngắn khoảng cách Đi từ trước mặt phương thông cảnh, người đàn ông nhìn nó một lượt Sắc mặt mà không có biểu tình gì, hoặc có thể nói là chẳng cần biểu tình thì cũng đủ đáng sợ rồi Dùng một giọng điệu lạnh lẽo, không chút sinh khí, nhàn nhạt, nhạt nói Người muốn chết hay muốn sống Tới đây là hết phần 1 chương 3, chuyện thu tiên 2 Mời các bạn đón nghe tiếp ở Phần sau